các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi mới đón xe khách sang Trịnh Diện chủ tịch nhất. Thầy chạc tuổi ngoài 40, dáng người đầy đặn. Đeo kính trắng mặc dù thầy không hề cẩn thị. Thầy mặc bộ đồ đặt may màu trắng đục, cài nút từ cổ thẳng xuống bụng, giống như trang phục của võ sinh tàu thời Lý Tiểu Long. Thầy mang theo cuốn sách dày cộm toàn chữ tàu mà chính thầy không hiểu gì cả, nhưng có yên hình bát quá hiểu ngoài bìa, nòm rất huyền bí thầy đặt cuốn sách trên bàn, bắt tay chào hỏi rồi nhập đề ngay. Tôi phải bỏ dở công việc bên thường tín, khẩn trương chạy sang đây vì cô học trò tôi cứ nằng nặc bảo là ông chủ tịch cần gặp tôi gấp. Chủ tịch nhất gọi người pha trà mời khách rồi nói: "Cảm ơn thầy, thế thì quý hóa quá, tôi vội lắm." Thầy uống tạm cốc nước chè cho đỡ khát rồi tôi vội thầy ra mở xong. Chủ tịch nhất mở tủ lấy gói thuốc 36 năm còn nguyên khui ra mời thầy và lịch sự nói: Chưa được Khâm Hành biết thầy nhưng mà cô Hoàng Nga đã có lời giới thiệu thì tôi rất là an lòng. Thầy Lâm Quan bật lửa rít hơi thuốc đầu tiên rồi hạ giọng nhỏ xuống như sợ có người theo dõi, thầy bảo: "Xin ông chủ tịch giấu hộ tôi, đừng để lọt ra ngoài. Nhà ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Phú Trọng đều do một tay tôi thiết kế, nhất là ông Dũng, nhờ theo đúng lời tôi đó, ông Dũng ngồi ghế thủ tướng vững như bàn thạch." Việt Nam ngày nay có một nền văn hóa mới rất phổ biến gọi là văn hóa nổ. Hình như không nổ người ta chịu không được, nổ từ trên xuống dưới, đủ kiểu đủ cách. Ở những nước văn minh như Mỹ, như Canada, người có nhiều thì thường giấu bớt. Ở Việt Nam thì có cái gì cũng đem khoe và khoe luôn cả những cái gì mình không có. Dần dần nói dóc trở thành thói quen, thành truyền thống. Chăm voi không được bát sáo, mà đặc biệt là nói dóc nhưng không ai biết ngưỡng cả. Chủ tịch nhất gật đầu cho xong chuyện. Ông không cần thầy khoe thành tích, chỉ biết thầy là thầy của Hoàng Nga thì chắc chắn thầy phải giỏi rồi. Ông bảo: "Tôi cũng có nghe nói, thầy cố giúp tôi đi, xong việc thì tôi không để thầy thiệt thòi." Câu này chủ tịch nhất đã từng nói với Hoàng Nga, bây giờ lặp lại trực tiếp với thầy Lâm Quan khiến thầy mừng lắm, nhưng thầy tỏ thái độ thản nhiên làm như mình không quan tâm đến tiền. Thầy uống cạn tách trà rồi bảo: Ông chủ tịch sắp dọn nhà mới nên tôi chợt cần nói, chứ nếu mà ở lại căn hộ này đã thì nên chặt bỏ cái cây liễu ở trước cửa. Cây liễu thường rũ xuống, nó là cái hình ảnh buồn thảm, về lâu về dài sẽ không có lợi về mặt sức khỏe, về bản mệnh và gia đạo. Nguyễn Bính có mấy câu thơ chắc ông chủ tịch đã biết: Chiều về trầm trầm trong hưu quạnh, tơ liễu theo nhau nhảy xuống hồ. Tôi thấy quanh tôi và tất cả đâu thành Hà Nội chít khăn xô. Xin ông chủ tịch nhớ hộ tôi là Liễu, chỉ nên trồng quanh bờ hồ hoặc ở cuối vườn, không rổng trước cửa nhà. Chủ tịch nhất gật đầu, vậy mà chả ai nói với tôi về cái điều này. Rồi hai người sánh bước ra cửa, chủ tịch nhất thấy Hoàng Nga nói đúng, thầy Lâm Quan là người trí thức, thông hiểu nhiều vấn đề lại giỏi cả thơ văn, ông hài lòng bảo: Tôi sẽ giao hết công việc cho thầy chỉ đạo sân trước sân sau rồng cây gì là việc của thầy. Nhưng mà bây giờ mình đi ra ngoài đã để thầy xem thế đất rồi mới lên kế hoạch cụ thể. Thế là chỉ vài ngày sau công nhân các ngành lập tức tụ tập trên mảnh đất mới của chủ tịch nhất, tổng số có đến cả trăm người, vì gia chủ muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt. Xây nhà thì có công trình sư chỉ huy công trường, còn bốn phía quanh nhà thì thầy Lâm quan toàn quyền thiết kế, nhà xây cứ xây. Cùng lúc với việc đào hồ sen, dựng hòn non bộ và xẻ kinh bắt cầu ở sân trước, công tác cho chủ tịch tỉnh thì đứa nào dám lơ là, thành ra chỉ ba tháng sau là hoàn tất cả trong lẫn ngoài. Chủ tịch nhất trả tiền thầy Lâm Quan rất rộng rãi, trước khi chia tay thầy cẩn thận dặn, cửa chính chỉ để cho đẹp thôi, cho đúng hướng thôi. Ông chủ tịch nên ra bằng cửa hậu, cứ xem như nhà ông chủ tịch là quay mặt ra dòng sông, như thế thì nó có lợi hơn. Điều này thì hoàn toàn đúng ý Chủ tịch Nhất vì ông vẫn cố tưởng tượng nhà ông giống như nhà ông huyện sĩ thời xưa nhìn ra dòng sông mới phát đạt được. Thầy lại kéo Chủ tịch Nhất ra sân, lùi ra khá xa, chỉ lên nắp nhà và dạng. Ông Chủ tịch để ý đây nè. Chỗ hai cái mái nó nối vào nhau để nước chảy xuống máng á. Là điểm mà ông Chủ tịch phải cẩn thận. Nó giống như cái hình thanh gươm. Cho nên khi cây giường hay là cây bàn làm việc trong nhà cần tránh không được kê ngay trực tiếp dưới cái lưỡi hườm bởi vì về lâu về dài sẽ bị đau ruột giống như dao đâm hay quả Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net